Ngôi mộ cổ này không lấp kín Mà chứa ra một không gian nhất định trong lòng đất Lần theo vết đất bên trên đi xuống Thấy đốm lửa xanh ấy ngập tràn quỷ khí Trông chỉ bé hơn cái móng tay Hệ ánh lửa khẽ trào đi Là trong không khí lập tức lan tỏa một thứ khí âm u đặc biệt Cái thứ gọi là tá phủ màu xanh xanh này Thì tôi không lạ gì Quen nhau cả rồi Mấy hôm trước tôi đã bị trúng dồn ép và nhảy xuống hồ Mới may mắn thoát chết cháy Tôi chậm chậm bước xuống mổ thất Kinh nghiệm lần trước cho thấy Con bọ thá phủ không thiếu đốt những sinh vật không có sinh mệnh. Phàm là cơ thể sống Hệ đụng phải nó Lập tức sẽ bị đốt giặt trò Dựng điểm duy nhất của nó là sợ nước Nòng sống ngắn giảm thanh giá lạnh dí vào sau gáy Nhắc tôi phải tiếp tục bước lên phía trước Tiếng soi hú ngoài kia mỗi lúc một gần Như một bản năng Tôi sợ vào cái bi đông nước ở thắt lưng Xong chợt thấy tuyệt vọng Vì nước trong đó đã đóng băng từ lâu Không thể té ra được Cán sự tử cũng nhận ra hang này Vốn là ngôi mộ cổ Bên trong có một đốm lửa ma chơi khẽ đùng đưa. Hắn khẽ lào bào kêu suối quẩy nấp sau lưng tôi Và lia đẹp pin xem xét tình hình trong mộ thất Nếu có mà Hắn sẽ chuồn cho sớm để tìm chỗ nấp khác Tôi vừa đi xuống Vừa nhìn theo ánh đèn pin của cán sự tử Cũng nắm được cấu tạo bên trong của bộ tất Nó rộng mười mấy mét vuông là cùng Ở giữa có một thạch đài Là nơi đặt sắc Thạch đài tạo hình một con sói to nằm phục Bên trên có một thi thể mặc trang phục kỳ dị Đầu đeo mặt nạ trắng tinh Được tô màu kỳ lạ như mặt hề đang cười Thân mình chẳng buộc lưới bạc đã đứt nát Áo lót mờ mờ không thể nhận ra Chân tay đều bị bọc bằng da thú Cho nên toàn thân không ở chỗ nào cả Chỉ nhìn lướt một lần Cái sắc này đã gây ấn tượng rất sâu đối với tôi Bên dưới thạch đài hình chó sói Có một cái bát đá tựa hình cách chậu Bên trong có một thi thể bé và ngắn ngồn Có lẽ là một đứa trẻ Nó cũng đeo mặt nạ và choàng lưới bạc đã nát Cạnh ba bọc giống như cái xác to đang nằm Dưới nền mẫu thất có rất nhiều cho đen Xem chừng tiểu đội mấy hôm trước ra đi không về, đã bị đốt cháy chết sạch ở đây rồi. Nếu không biết rõ nguồn cơn mà đi ứng cứu, thì chỉ cần một cái nháy mắt, công đồ khiến cả mười mấy người chết cháy. Trong hầm mộ này, đại khái có ba con bỏ lửa. Hai con đã bị hãm trong thi thể đại đội trưởng và thông tín viên. Ở đây chỉ còn một con. Có lẽ chính nó đã đốt chết anh đầu bếp họ tồn. Tôi nắm hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tiếp tục bị ép bước đến giữa mộ thất. Tay cán sự tử do dự đứng gần cờ mộ. Tiếng sói hú hình như đã ở ngay bên ngoài. Bây giờ muốn ra cũng không kịp. Nhưng lại thấy trong này là trốn ma quỷ. Chưa đến lúc bất đắc dĩ thì thật sự không muốn vào. Tôi bông thấy ánh lửa ma lùi về một góc hầm mộ Ánh đèn pin của cán sự tử cũng chiếu theo. Lúc này mới biết nó không phát ra từ con bọ lửa. Mà là tự lưu vệ quốc ở viện điện chất. Vẻ mặt anh cực kỳ đau khổ. Hai tay không ngớt cả vào ngực. Hệ há miệng là một luồng ánh sáng xanh làm lạnh lẽo phùn ra. Tôi tự hỏi. Vệ quốc, anh sao thế này? Lưu vệ quốc bất lực nhìn tôi. Rồi bỗng khủy xuống đất. ho rất dữ rồi. Mỗi lần ho là thổ ra một bãi cho đỏ sẫm. Hình như nội tạng và khí quản của anh đang bị đốt cháy. Anh chẳng ho được lâu. Thì co rúm lại lần ra đất Lửa từ trong người cháy ra Đã đốt anh thành một đống trò đèn Cháy tàn rồi Thì từ trong đống trò đèn ấy bay vọt lên một đốm lửa xanh Trao liệng thuần thoát Trong bộ thất trống trải Vàng lên tiếng vò vè tựa như tiếng côn trùng vỗ cánh Tôi vội lùi ngay lại Để tránh con bọ ma tá phủ ấy tấn công Nhưng cán sự từ vừa rồi cũng chứng kiến tất cả Hắn liền đẩy vào lưng tôi một cái Tôi không để phòng gì Chân đứng không vững nên ngã nhào về phía con bọ ma tá phủ Mặc dù thân thể mất trọng tâm không thể khống chế Nhưng trong lòng tôi lại hiểu rất rõ Chỉ cần đụng phải con bọ ma một chút thôi Là hết đời ngay lập tức Tình thế quá gấp Tôi liền cắn lưỡi Rồi phun cả bụng máu tươi vào con bọ ma tá phủ phía trước Còn yêu trùng phát ra ánh lửa xanh rất yếu, liền bị hụm máu của tôi dập tắt. Tôi cầm chiếc bì đông nước đang đóng bằng, đập bừa một chập xuống nền đất phía trước. Cán sự tử ở phía sau nói, hậu bát nhất giỏi thật, thân thủ rất cờ. Hãy để cái thạch đài đặt xác kia ra chặn cửa, mau lên, có nghe thấy tiếng sói không hả? Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngoảnh lại nhìn cán sự tử, nghi bụng thằng chó này có bệnh như con ở, lật thế nào ông cũng phải rình cơ hội chực hở mày mới được. Đột nhiên tôi bỗng nhìn thấy ở khoảng tối phía sau cán sự tử, có một cái mặt to trắng trắng, cái mặt trắng dợt mặc đầy lông, chỉ có một mắt lóe ra tia sáng xanh lạnh lẽo. Nó chính là vua sói một mắt, quỷ sứ màu trắng trên thượng nguyên, khiến dần chằn nuôi vĩnh viễn không yên giấc. Bắt đầu từ năm 1969, Nhằm vững bước cách mạng thúc đẩy sản xuất Bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa Một phong trào tiêu diệt cho sói Với quy mô lớn đã được phát động Khi mua hàng ở hợp tác xã cùng tiêu Có thể cầm tấm ra sói đến tiêu Như tiền mặt Đổi lấy các mặt hàng nhu yếu phẩm sinh hoạt Còn địa phương miễn là đi đánh bắt Chó sói có thể mời bộ đội hiệp trợ Cần người có người Cần súng được súng Lũ chó sói bị giết hoặc tàn ti Nhưng con còn lại đều hiểu rằng Ngày tận thế của chúng không còn xa nữa Thần ma nguyệt sẽ không bảo vệ hàm răng sói kiều hãnh của chúng nữa Nhưng còn sói đói cuối cùng còn sống sót Đều phải buộc trốn vào vùng núi mà chúng không quen sinh sống Nơi đây giá rét, thiếu dưỡng khí Không có nhiều giã thú để săn bồi Sớm muộn gì cũng phải chết ở núi Cồn Luân Xong có một điều thế này Sói tê Tạng không bao giờ vào các chùa miếu Nguyên nhân tại sao thì không ai giải thích nổi Nhưng những con sói này đã cùng đường mặt lộ rồi Đánh hơi thấy có người chết Chúng liều phá điều cấm kỵ ngàn năm Để xông vào di trì chùa Đại Phượng Hoàng Tôi bỗng nảy ra một ý Bèn đứng tại chỗ hỏi cán sự tử Anh tử, anh tử Anh tử có nghe nói Anh tử có nghe nói Là Anh tử có nghe nói là Nếu bị sói bám vai Thì phải làm gì không Cán sự từ sững người Khùa khẩu súng lục nói: sói bấm vai cái gì? Ta bảo mày khuyên. Ta bảo mày khuyên. Ta bảo mày chuyển cái thạch đài hình chó sói kia chặn cửa cơ mà. Ta bảo mày chuyển cái thạch đài hình chó sói kia ra chặn cửa cơ mà. Mau làm đi. Còn lần cần tập cho một. Chưa nói hết câu thì con chó sói ở phía sau đã đứng dựng lên. Con sói vốn rất to, khi chồm dậy đó còn cao hơn cả cán sự tử. Hai chân trước đặt lên vai hắn nhẹ rằng, chảy đầy rất dãi. Cán Sở Từ bỗng thấy bị cái gì đó tì lên vai, lại người thấy mùi máu tanh, bèn ngoảnh lại nhìn theo bản năng. Lập tức cái cổ của hắn hở ra trước mặt vua sói chột, hàm răng nhọn sắc liền bập vào luôn. Đã đến nước này rồi, thì dù tay cầm súng cũng không hành động gì được. Hai chân cán Sở Từ giãy loạn lên, súng cũng văng xuống đất, ngay bây giờ thôi Hắn sẽ bị con sói đói uống cạn máu tươi Gặm sạch ra thịt Chỉ để lại bộ xương Thấy cơ hội đã đến Tôi lập tức lách sang bên cạnh chạy ra Khi chạy qua bên cạnh cán sự tử Tôi nói như hét vào tai hắn Khi sói bám vai ấy, Thì đừng có ngu mà quay đầu lại Nếu quay lại Đến Phật cũng chẳng cứu được đâu Đám lông bạc trước ngực con sói trắng nhuốm đầy máu Nó đã đói quá rồi Nên mặc kệ mọi chuyện diễn ra xung quanh Tôi vội chạy vọt ra khỏi mộ Lập tức nhìn thấy vầng trăng tròn đang treo cào Phía dưới Hai con sói đang đi quanh cách xác của nữ y tá Cơ Ma Thật kỳ lạ Lũ sói đang đói lạ Cơ Ma thì vừa mới chết xong Sao chúng không xông vào xé sắc luôn Tôi biết loài sói vốn đa nghi Chắc chắn chúng đang cảm thấy một điều gì đó bất thường Nên mới chần chừ do dự Chắc hai con sói già này là tham miêu của vua sói. Ngày thường chẳng bao giờ rời xếp nửa bước. Càng là loại sói này thì càng tà nghi. Mồi ngon đến tận miệng rồi, nhưng chúng không dám ăn. Tôi nghĩ, hay là cơ ma vẫn còn giống Chẳng biết có bao nhiêu con sói đã vào ngôi miếu cổ rồi. Lạt ma và anh đô dở thế nào. Vừa nghĩ đến đây, thì hai con sói già đã phát hiện ra sự có mặt của tôi, khẽ gầm cừ rồi lao thẳng đến. Tôi nhặt ngay khẩu súng trường trước đó bị rơi trên mặt đất Lập tức bắn gục con lão đến đầu tiên Nhưng cùng lúc đó Con sói thứ hai đã vồ tôi ngã ngửa ra Nó tùy giả Nhưng suy cho cùng vẫn là dã thú Hơn nữa còn kinh nghiệm đầy mình Cũng biết khẩu bán tự động kiểu 56 rất lợi hại Bèn cắn chặt vào báng súng Hai chân trước cào loạn dạ vào ngực tôi Xé toạc mấy bảng to trên chiếc áo bồng Trời giá lạnh Miệng sói phả ra hơi nước trắng Mũi tôi sộc lên một mùi sói hôi nồng nặng. Tôi và con sói quần nhau một hồi bất phân thắng bại. Chợt có mấy tiếng súng vang lên. Con sói từ từ nhả bắn súng ra. Chỉ thấy trước mặt tôi là cơ ma đang cầm súng. Họng súng vẫn bốc khói. Tôi vừa mừng vừa sợ. Vội đứng dậy hỏi. Cả hồng vẫn còn sống đấy ư. Có bị thằng đặc vụ bắn trúng xuống kia ma. Cờ mà moi từ cổ áo quân phục Lấy ra một vật trang sức đeo cổ Từ khi vào bộ đội Tôi không đeo cái ca u này nữa Hôm nay trước khi lên đường tôi nằm mơ Thấy gặp chó sói Nên mới đeo Cờ mà bị ngã vào đá Viên đạn nhỏ của khẩu súng giảm thanh Mới chỉ bắn trúng chiếc ca u khiến nó vỡ đôi Cô không trúng đạn Nhưng vì va đập quá mạnh Nên tạm thời ngất lịm đi Ca u là bùa hộ thân của người Tây Tạng Có hai loại Một cho nam, một cho nữ. Phân biệt rõ ràng. Cả u nữ thường to và tròn. Bên ngoài làm bằng bạc. Bên trong đặt tượng phật hoặc lời thần chú. Nút kim càng hay vài vật kỵ tà khác nữa. Có cái còn đặt cả xá lợi. Cả u của cơ ma chứa đá kiểu nhãn, mã não và răng sói từ mấy trăm năm trước để lại. Tương truyền đó là răng của vua sói. Chỉ thủ lĩnh mới được sử dụng chắc hài con sói giả kia người thấy mùi của tiên vương nên mới do dự chưa dám cắn ngay tôi đạp đầy đạn cho khẩu bán tự động sau đó dẫn cờ bà đi tìm lạt ma và anh đồ bên hồ nhưng chẳng thấy động tĩnh gì hết không rõ họ có an toàn không giải rác trên các triển núi xung quanh lấp lè những ánh mắt chó sói xanh lẻ không thể đếm riết xem có bao nhiêu con vậy là lũ sói đều chạy theo vua sói đến khu vực này rồi nhưng vầng trăng sáng vẫn treo cao, chúng cứ chạy vài bước lại dừng, rồi ngẩng lên hú chăng. Mỗi lần hú, cơ thể dường như lại được bơm thêm một chút điên cuồng. Thấy đàn sói đã vây khốn bốn bề, tôi chỉ còn cách giả bước đi nhanh. Nhưng cơ ma đi được mấy bước, bỗng dừng lại nói có lẽ mình bị chấn thương sọ não vì thấy trước mặt cứ tối sầm lại. Tôi vừa quay lại định diều cô. Bỗng nhìn thấy giữa ánh trăng sáng bạc Còn sói trắng to bự đang lặng lẽ ngồi trộm hổm phía sau Cách chúng tôi độ 30 mét Con mắt độc nhất của nó đang nhìn xoáy vào chúng tôi đầy hiểm ác Ánh trăng sáng trong và gió lạnh cắt ra Khiến bộ lông trắng của nó trông giống như lá cờ trắng Phấp phờ đón gió Tôi vội dương súng nhưng vừa ngẩn đầu lên Đã thấy nó biến mất dưới ánh trăng Hồi xưa đi thực tế sản xuất ở Đông Bắc Tôi từng nghe những tay thợ săn trong làng nói rằng, sói mọc lông trắng là sói đã thành tình. Môi trường sinh tồn khắc nhiệt ở Tây Tạng đã khiến chó sói xảo quyệt, hông tàn đến cực độ. Vì ở đây sói không bao giờ được con người chào đón. Gặp người thì bị đánh đuổi đằng người. Gặp chó thì bị chó cắn đuổi đằng chó. Muốn sống sót trong cái khe hẹp của thiên nhiên này, cần phải có ý chí và sức mạnh cờ bắp ghề gớm. Tôi không biết đàn sói sẽ dùng sách lược gì để đối phó với chúng tôi Việc cần thiết duy nhất lúc này Là phải nhanh chóng tập kết với Lạt Ma và anh Đồ Dựa vào những bức tường đổ của ngôi miếu hoang mà cố cầm cự đến khi trời sáng Dù viện bình không đến được Thì khi trời sáng, đàn sói cũng sẽ chạy vào rừng sâu Tôi một tay cầm súng, không ngừng quan sát xung quanh Cảnh giác lũ sói đến tập kích Một tay đỡ nữ y tá cơ mà Khẩn trường di chuyển vào bức tường đổ mà Lạt Ma và anh Đô ẩn nấp. Cơ ma lúc này đã đỡ chóng mặt, trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng lục. Chúng tôi đi vòng qua tràng cỏ dài, nơi đại đội trưởng và thông tin viên chết, về đến bức tường đổ màu đỏ. Mấy mảnh tường này chỉ cao đến ngực, tôi đỡ Cơ ma lên bức tường rồi cùng trèo sang. Lạt Ma đang chăm sóc anh Đô bị thương, thấy tôi đưa Cơ ma về, thốt lên. Tường, thọ vật và bà chúa không hành tốt lành phụ hộ đại quân trẻ tuổi pu xe đã cứu được cơ ma la mò về rồi nói xong ông ngước mắt nhìn lên vầng trăng sáng bất kể là phái ghe dù bạch giáo phái ghe lù hoàng giáo hay phái yêu ma hồng giáo cũng đều cho rằng vũ trụ dưới ánh trăng viên mãn chính là chốn tinh địa không hành Những nơi có cỏ rậm rạp xương bù bao phủ đều là địa ngục tối tăm Các pháp thần ma nguyệt Đã để cho một nơi vốn rất thiêng liêng Biến thành trốn đầy dẫy tai ương kiếp nạn Quỷ ma hoành hành Ô chọc đến mạch kiếp Rốt cuộc là trừng phạt người nào vậy Tôi lo lắng hỏi lạt ma Ngoài kia đàn sói đang vây bè lại với nhau Chúng ta không có nhiều đạn Phải đốt đửa lên Mới xua chúng đi tượng Kẻo chưa đến sáng đã làm mồi cho lũ sói đói này rồi Lạt ma than thở Điền loạn cả rồi Ngày nay sói cũng dám vào chùa để ăn thịt người cực đấy Nói rồi ông dắt con ngựa già của mình vào bên tường Những tiếng sói hú ở khắp nơi khiến nó sợ run lẩy bẩy Có lẽ bọn sói ở các bãi trần đùi dưới chân núi cồn luôn Đều đã tập trung tại bên ngoài ngôi chùa này Lạt mà và con ngựa của ông chưa bao giờ nghe thấy nhiều sói hú trăng đến vậy. Nhưng con sói đói bị dồn ít bước đường cùng, không cần biết ai là đệ tử hữu duyên của Phật tổ. Lúc này dù có niệm kinh, cũng vô ích mặt thôi. Lạt mà lấy những mảnh phân châu khô và gỗ lõi ra, nhóm một đống lửa phía trong bức tường. Chỗ chúng tôi đang ngồi là một gian điện phủ đổ nát, xung quanh tường nháp nhở vây lại thành một ồ có một bức còn khá cao. Cây giả lớn đổ sập vẫn đang đè lên. Một bên khác có tấm bia đá khắc tinh tạng trấn chùa với hạng chữ Đại Bảo Pháp Vương Thánh Chỉ. Tấm bia vỡ đát này cao không dưới 5 mét, đàn sói sẽ rất khó xông vào từ hai phía này. Nhưng cũng phải đề phòng chúng công cây nhau chèo lên cao rồi nhảy xuống. Cơ Ma nhìn vết thương của anh Tô, nó vẻ mặt cô đủ biết ven này, anh lạnh ít giữ nhiều tôi nhặt mấy mẩu gỗ ruyềng mè trong đống đổ nát thả vào đống lửa khi nó bốc to hơn sau đó cầm cầu súng bán tự động của anh đồ đưa cho cờm mà chia nhau đứng gác ở hai mặt tường thấp Trường thứ 5 năm kết thúc tại đây đội của Hồ Bát nhất chỉ còn lại 4 người bốn người đó sẽ chống lại lũ sói ra sao liệu có ai chết thêm nữa không mời các bạn đón nghe trường thứ 56 tinh địa không hành vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại xin chào các bạn Nguyễn Thành và lập một trang trên Facebook địa chỉ